Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xét lời thằng Tuy bước lại sắt chiếc bàn thờ rồi cầm đứt lĩa lên Đập thẳng vào cái bát hương làm cho chiếc đĩa vỡ tan tành Bát hương cũng bị mẹ mất một phần Cả đám chúng tôi thấy thái độ của thằng Tuy như vậy Đứa nào cũng cảm thấy bất ngờ Vì thường ngày mặc dù nó nghịch ngợm nhất ở trong đám Nhưng chưa bao giờ nó có thái độ với chúng tôi như vậy Thì bây giờ đã có cảm giác gì đó bất thường ở nơi này, cho nên liền vội vàng gần thằng Tùy. "Mày điên à, để có đập phá đồ đạc ở đây tội chết đó." Thằng Tùy nó dựng lên phớt lờ câu nói của tôi, nó thậm chí còn bê cả bát hương ném xuống nền đất rồi vùng vằng bỏ về. Chúng tôi mấy đứa chỉ đứng lặng nhìn nhau, ánh mắt đứa nào đứa nấy cũng lộ rõ vẻ hoang mang lo sợ. Trời lúc này trên nền trời bắt đầu âm ỉ những tiếng sấm ỉ ục, mặt trăng cũng hay lập tức bị mây đen che phủ. Cả khoảng không gian lúc này trở nên tối đen như mực. Đám trẻ chúng tôi sợ hãi hò nhau chạy ra khỏi ngôi miếu, thằng Tùy lúc này chẳng còn bóng dáng đâu nữa. Chúng tôi đinh ninh rằng nó đã bỏ về một mình, cho nên cả đám chỉ còn biết chạy sát vào nhau, quay trở về trong làng. Phe sau lưng chúng tôi loáng thoáng nghe thấy có một tiếng cười the thê văng lên khe khẽ trong đêm, hòa cùng với tiếng gió thổi và có lẽ tiếng cười ấy nó phát ra từ ngôi miếu sau lưng. Bình an trở về được đến xóm thì chúng tôi mạnh đứa nào chạy thục mạng về nhà của nữ ấy, chẳng nói với nhau một lời nào cả, bởi vì có lẽ trong lòng của tất cả lũ trẻ chúng tôi đều dấy lên một nỗi sợ vô hình, giống như chính bản thân tôi lúc ấy Vừa về đến nhà thì cũng là lúc trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, bị bố mẹ la cho một trận vì đi chơi về muộn, nhưng dường như những lời la mắng ấy nó chẳng lọt vào tai của tôi một chút nào, bởi vì trong lòng của tôi lúc này đang có một nỗi sảng hãi ngấm sâu vật trong suy nghĩ. Rõ ràng tôi cảm nhận được thứ gì đó ở ngôi miếu hoang mà tôi không sao tự bản thân mình lý giải được vào lúc này. Tiếng sấm sét vẫn đi đùng nổ vang trên nền trời, tiếng mưa lớn xối xả trên mái ngói. Tôi cứ nằm đó suy nghĩ về tất cả những sự việc mà ban nãy từ chứng kiến. Tôi đột nhiên nhớ đến thằng Tuy, không biết khi nãy nó dẫn chúng tôi nó có về nhà ngay hay là đi tới chỗ nào khác. Từ chất nan bản thân của mình vĩ ngích rằng, trước khi mưa thì bầu trời sấm chớp như vậy, có lẽ nó cũng tự đít đường để chờ về nhà. Cậu tấm chân mỏng chùm lên người, tôi cố gắng dụ mình chìm vào trong giấc ngủ, nhưng không tài nào tôi có thể ngủ nổi. Bình thường tôi rất thích ngủ khi mà trời mưa lớn, nhưng hôm nay cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh của thằng Tuy cầm đĩa ném vào bắt thương lại hiện lên. Mỗi tiếng sấm tiếng sét lại khiến cho tôi giật mình. Những ánh chớp lập lòe vẫn lọt qua khe cửa vào trong nhà. Tôi cứ có cảm giác Dường như có thứ gì đó nó đang nhìn tôi qua khe cửa. Nằm mãi chẳng thể ngủ được nhìn chiếc đồng hồ đã gần 2 giờ sáng mà ngoài trời mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt đi chút nào. Đột nhiên tôi nghe thấy những tiếng meo meo ở bên ngoài bờ tường hòa cùng với tiếng mưa. Tôi cố gắng lắng tay nghe thêm một lần nữa. Rõ ràng đó chính là tiếng con mưu của nhà tôi. Tôi vừa lầm bầm một mình vừa tiến lại phía cửa sổ con miu này trời mưa lớn thế mà sao nó không ở trong nhà mà lại ra ngoài đó, thế này thì chắc nó lại ướt hết mà thôi. Hẻo kính cửa sổ râm một chút dưới ánh chớp lập loè và màn mưa mù mịt trắng xóa. Tôi thấp thoáng thấy một con mèo khá lớn ngồi ngay trên bờ tường rào. Nó hướng cặp mắt xanh lẻ nhìn thẳng vực cửa sổ nơi tôi đang đứng. Tôi kinh hãi đóng sập cửa sổ lại, bởi vì con mèo ấy nó không phải là con miu của nhà tôi. Chưa kịp hoàn hồn thì tôi lại bị một phen hú vế bởi một bóng đen nhỏ bé lao vụt qua. Đó chính là con mưu của nhà tôi. Chẳng hiểu nó từ đâu lao đến bu đến sông cửa, kêu lên những tiếng gây sợ. Rồi hai chân của nó liên tục cào trên cánh cửa sổ. Từ lúc này như chết lặng, toàn thần run lên bẩn bật. Đôi môi mấp máy không phát ra thành tiếng. Mà thấy lúc tôi gần như là chết ngất, thì mẹ tôi nghe thấy tiếng tôi la hét liền chạy qua. Nhìn tôi như vậy, mẹ tôi lo lắng tiến lại vừa hỏi: "Con làm sao vậy? Lại mơ ngủ gặp thứ gì làm con sợ hãi vậy không?" Tôi muốn trả lời mẹ mà đôi môi không sao phát được thành tiếng. Chỉ nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net